Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Quan hệ xã hội làng Lơ Phan Vi Mỹ phục vụ. Chuyện mới náo lớn, nghe nói bà nội fan kia đó tức giận đến mức té xỉu. Sốt ruột chờ cứu khi tỉnh lại, chị họ tôi đã nhận tin tức. Trước một bước bỏ trốn, bà nội Phan tìm không được người để mắng, gọi điện thoại đi đến nhà tôi, má mẹ tôi cùng với bà nội tôi không có để ý tốt cho chị họ, bởi vì chị họ là lúc đó đang ở nhà trong nhà tôi mà chạy đi ra ngoài làm loạn. Đúng là buồn cười. Nên tự trách mình dạy cháu gái không nghiêm Thật là ác nhân cáo trạng trước mà Phương Hề cũng là đồng ý Trái tim lặng lẽ hiện lên ấm áp Anh bắt đầu giúp người nhà của cô nói chuyện rồi Kỹ thuật không tốt toàn bộ Là trách bà nội Phan Bà ấy đối với cô tôi Thường dẫn theo chị họ tôi Về nhà mẹ đẻ ở rất là tức giận Cho rằng bên chúng tôi là nhà mẹ đẻ hư Không dạy tốt cho cô tôi Lấy nhà chồng để làm trọng, Động một chút liền bỏ lại công việc trong khách sạn mà chạy đi chơi Liền tượng đều là tức giận Mấy lần cùng với cô muốn ly hôn Chỉ là hai người con đều đã lớn Không nghĩ sẽ muốn làm trò cười Bởi vì cô ấy sẽ ở đại sảnh khách sạn để mà náo lặn Khiến Dượng không có mặt mũi Nên chuyện mới không giải quyết được gì cả Lần này tuần sàn nhiều chuyện đăng lên Mới kêu chuyện náo loạn thành cười lớn sao Cũng là không phải Cả đời khổ tâm kinh doanh Lại bị nói đến giống như là dựa vào con gái kêu gợi lẳng lơ Câu kéo làm ăn Dượng cùng với bà nội Phan làm sao lại không thức giận chứ Mà cố tình chỉ họ tôi lại không có can đàm cánh vác hậu quả Một đường vào chạy lấy người Em đã dẫu cô ta tìm tới nhà em để lánh nạn sao Cô lắc đầu nói tiếp Lần này ngay cả bà nội tôi cũng rất là giận Ở trong điện thoại cùng bà nội Phan tranh kẽ Một trận ẩm ý Nghe mẹ tôi nói Cuối cùng vẫn là mẹ tôi giành lại điện thoại Cùng bà nội Phan nhẹ nhàng nói chuyện Kết quả cũng bị bà nội Phan mắng cho một trận đến pháng đầu Lúc này mới chịu không được Mà tìm điện thoại kề khổ với tôi đó Nghĩ về việc tốt Về sau Phan Vinh Mỹ cũng sẽ không có ý tứ mà nâng nhờ nhà em đi, không phải hay sao? Làm sao anh lại nói như vậy chứ? Dành dự khách sạn của dưỡng tôi là bị tuần thương rồi nhá Cái kia thì liên quan gì đến anh chứ? Sẽ không ai bởi vì hành vi phong đán của Paris houston mà cự tuyệt dừng chân ở khách sạn Hilton đâu. Vậy sao? Cái kia căn bản lại việc khác nhau. huống chi thời hạn có hiệu lực của tuần săn nhiều chuyện, kỳ hạn chỉ có một kỳ. Kỳ đến cuối tuần săn mới ra lò, ai sẽ còn nhớ cái tin tức ngày hôm nay chứ? cũng chỉ hy vọng là như thế đi. Phương hề bất bác sĩ nói, trừ khi phan vĩnh mỹ sẽ không ngừng cố gắng muốn nổi danh hơn. cỏ dại đã trừ tận gốc nên vứt được chỗ nào đây. thần thiếu dương nhàn nhã đem cà phê uống xong tâm tình đang tốt. quách Vượng hề cùng mẹ đi tham gia tiệc trà xã giao để tháng cháu gái nội của dì cả. phương làm tâm vị lôi chi phàm mà sinh hạ ra một cô con gái xinh đẹp. tại vườn hoa nhà mình tổ chức tiệc trà xã giao để tháng chị chiêu đãi thân hữu thường lui tới thật là đáng tiếc Như thế nào lại đồng nhất sinh được con trai chứ lời tổng nhất định sẽ đại yến tân khách náo loạn một phen nha đang trên đường tới đó quanh trần văn nhã tiếc hận cất tiếng nói mẹ à đến đó cũng đừng nói như vậy nhá vợng hề vội vàng cất lời nhắc nhở mẹ biết rõ trường hợp cái nào nên nói mẹ còn không hiểu hay sao hả bởi vì chỉ là một hồi tiệc trà xã giao ấm áp được mời cơ hồ đều là nữ nhân quyến đại đều là tham dự tham điệp y cũng tới tham gia hoạt động lớn lời hút nhật đi công tác đến nhật bản đi trước đó đã chúc mừng anh họ cùng với chị sâu rồi hôm nay tiệc trà do vui nhân đại diện tham dự phần hề theo mẹ cô đến đó thì điệp y đã ngồi ở bên cạnh phương lam tâm lấy ra tặng phẩm đầy tháng cho mẹ đứa bé sáu bộ quần áo trẻ sơ sinh cùng với một bộ kim sức phương lam tâm cùng với lôi chi Phàm cười nhận lấy lôi trần nhã tư nhìn bộ vật phẩm trang sức hoàng kim đưa cho trẻ sơ sinh, thằng hướng điệp y cười. Đây là kỷ niệm cả đời nha, thật là tốt mà. thẩm điệp y cười yếu ớt xinh đẹp nói. sinh con gái thật là tuyệt vời, có thể giúp bé mua thật nhiều y phục xinh đẹp, phục rất đáng yêu. ăn mặc giống như là công chúa cùng đi dạo phố. Cảnh tượng đó nghĩ mới thật là hạnh phúc rồi. Bởi vì thai là thứ nhất, lần đầu tiên làm cha mẹ. Lôi chi phòng cùng vương lam tân đối với con gái bảo bối đắc ý. Đều là gật đầu tán thành lời nói của Điệp Y Ở đây vài nữ vật lớn có đồng cảm Thật sự giúp con gái an diện Có vẻ đạt được liền cảm hơn Chỉ có mẹ của Phương Lam Tâm là Phương Phu Nhân Ước gì con gái một lần có được con trai Để có thể tranh khẩu khí Nghe Điệp Y nói như vậy Nhưng là thật chói tay Theo dõi cái bụng đánh nhô cao của cô Ngoài cười nhưng trong không cười nói Cháu cũng không hưởng thụ Một phen thời kỳ trang mật liền lớn bụng Vội vã muốn sinh con gái Cùng với cháu đi dạo phố sao hả? có con gái vào hào môn quan trọng nhất chính là sinh con trai đó. nghe câu hỏi thẩm điệp y vốt về bụng của mình trên mặt tràn đầy vui sướng nói. bác gái nhìn ra được trong bụng cháu chính là con gái sao? cháu rất là vui vẻ đó. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện